Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Cô đi từ từ về con đường cũ Khi khuất tầm nhìn của bọn họ Cô mới bắt đầu xoắn váy lên Và chạy một hơi thật nhanh Vừa chạy cô vừa đào mắt lên Mấy nhánh cây Trời đã sáng như vậy rồi nhất định bà già kia Không đi được xa Chỉ có thể trú vào các bóng dâm Hoặc là bay vào trong hang động Còn kim nhã nữa Sắc của nó rốt cuộc đã đi đâu Cô vừa chạy vừa kêu Quả thối, ngươi có ở đây không? Cô vừa chạy vừa gọi, lát sau chẳng nghe thấy ai trả lời. Cô liền dừng chân lại. Đứng đó thất thần một hồi rồi lòng mồ hôi. Chẳng có hai người đang đi ngang, họ nói chuyện với nhau vô tình cô nghe được. Này, hôm nay chúng ta về chỗ nào chú đây? Cái hang động bên thôn Đại Cát bị mấy con rơi về làm tổ, không nghỉ qua đêm được. Thì qua bên thôn Vĩnh Hà, bên đó nhiều lắm. Họ vừa nói xong thì quay qua nhìn cô Thế cô là tiểu thư khuê các Mà tay lại xoắn váy lên như vậy Trông lạ lạ cho nên họ cứ nhìn Cô nuốt nước bọt một cái rồi hỏi Các đại thúc cho cháu hỏi Thôn bị rơi ở là chỗ nào? Họ không biết tại sao cô hỏi như vậy Tiện miệng cho nên họ trả lời Gần ở cuối thôn Chỗ mấy đám tre cao lớn Hỏi thì ai cũng biết mà tối đừng có lại đó Rơi đó là rơi hút máu đấy Vừa nói xong cô đã gật đầu cảm ơn rồi chạy đi, vẫn là cái bộ dạng xoắn váy đó. Họ liền trợn mắt lên kinh ngạc, lát sau thì lại phỉ cười. Cô chạy về nhà của mình, vừa thích cửa vào chân của cô chạy vào thì thấy nhám nhám gót giày. Ngồi xuống nhìn thử thì đã thấy xung quanh nhà toàn là gạo. Cô lại thấy khoảng cách cỡ bước chân thì gạo lại đen một lỗ. Cô ngồi xuống nhặt nó lên nhìn cô liền nói, gạo nếp vừa nghĩ đến đó thì cô liền chạy ngay vào trong phòng của mình thấy cậu cảnh minh quay mặt lại nhìn bà hậu ngồi dựa vào cạnh giường cô liền hỏi gấp bà hậu xác của kim nhãm biến mất rồi phải không cô liền gật đầu bà uống hết chén thuốc rồi nói cô có phát hiện ra dấu chân màu đen xung quanh nhà không hóa ra nó là dấu chân sao khi mà cương thi đạp lên gạo nếp sẽ làm cho gạo bị đen lại tôi đã biết trước xác của kim nhã sẽ đi chỗ khác cho nên dài sẵn rồi không ngờ bà già đó lại có thể kéo mây đen lại làm giống như là trời đang tối còn có thể gọi cương thi tỉnh dậy nhưng mà tại sao tự nhiên bà ấy lại bỏ đi bà hầu nhìn cô đầy thắc mắc thấy cậu cảnh minh im lặng nãy giờ cô không dám nói gì cả chỉ nói bâng quơ không biết tôi nghe thấy tiếng gà gáy thế là bà ấy liền biến mất Gà gáy cũng đúng Gà gáy biểu tượng cho trời sáng Mà rơi lại sợ trời sáng Cho nên nó sẽ bỏ đi tìm chỗ trốn Nhưng mà con gà đó từ đâu ra kia chứ Cô liền ngượng gạo rồi nói Không biết nữa Cô nhíu mày một cái Chẳng lẽ bây giờ lại nói cho bà nghe Rằng con quả thối đó đã giả tiếng gà gáy hay sao Dẫu sao bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm Để có thể tiết lộ về con quả đó Cho nên cô quyết định sẽ giấu đi. Vợ nghĩ đến đó cô đã nói Bây giờ chúng ta phải tìm kim nhã trước khi trời tối lại Bởi vì nó lại hút máu người rồi. Một mình cô không có được đâu. Cô nhìn vào người cô bà một bên tay của bà Sủi lơ xuống như mấy người tàn phế. Cô liền hỏi Tay cô bà tàn phế rồi. Vẫn còn giữ được một tay. Bà nói với một giọng bình thản nhưng nghe xong cô lại chẳng cảm thấy bình thản như bà. cô nhìn tay của bà rồi run rẩy nói: vì sao cứu tôi? không, không phải là vì con quỷ nữ kia. tay cứu cô là tay này. bà giơ bàn tay kia lên bà liền nói: chẳng sao cả. cô hai càng là cua, cô một càng cũng là cua. khi nó muốn tấn công ai hay là muốn thoát nạn, nó thả hy sinh dụng đi một càng. Vẫn còn sống, thứ mất đi không quan trọng lắm Thế còn lại mới là quan trọng Vẫn còn cô ở đây Bà hậu à Cô nói đến đó mà mắt đã chợt long lanh Thì không sao Vẫn còn có thể làm việc Bà không thể đâu, bà nằm im đi Đừng có lừa chị ấy nữa Tôi là thầy lang bà muốn giữ lại cánh tay cuối cùng này Nhất định phải nghe lời của tôi Cậu cảnh mình nói với cái giọng nghiêm túc Cậu bấu tay vào nhau Suy nghĩ một hồi rồi nói bà cứ ở đó tôi sẽ tìm kim nhã về nhất định tôi không để nó hút máu người ta nữa tôi không để cho bà đi đâu cô đừng có điên cậu cảnh minh bà hậu giao cho cậu giúp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện